tiểu thuyết dáng bài lật ngựa phần 60 của nhà văn Nguyễn Trường Thiến Lý mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nhắc lại, vào buổi sáng thứ bảy lễ xuân cùng với nó bay lên Đà Lạt để nghỉ cuối tuần. Gã đại sứ Mỹ không hề che giấu cây đam mê của gã vừa đặt chân lên ngôi nhà nghỉ xưa kia dành cho bảo đại gã đã đòi hỏi lệ xuân em muốn anh làm sáng tỏ một vấn đề đá lệ xuân nằm trong vòng tay của nói tình không chịu đáp ứng lên đà lạt đừng có nói chuyện chính trị nữa nói tình thiêu thảo nhưng em chỉ bằng lòng khi mà anh trả lời với em anh chỉ bằng lòng trả lời với em sau khi em bằng lòng anh chờ đợi cái giây phút này đã quá lâu rồi Cuộc đấu trí kéo dài một lúc, Lệ Xuân thua. Không phải vì tình dục bị kích thích. Lệ Xuân là hạng chủ động cao với tình dục. Mà vì y thị cho rằng nó tinh có thể chết với y thị, cho nên nhượng nó tinh một bước. Thì có nghĩa là sẽ xỏ mũi gã đại sứ quán này. Muốn dẫn gã đến đâu thì tùy y. Như mụ nghĩ, sau cuộc tri quan, nó tinh hứa gã cẩn thận ghi vào sổ tay nữa. Sẽ trị phê xèo và đồng bọn không có điều gì xảy ra với tổng thống Thiem, nó tiếp tục ve vuốt Lệ Xuân. Lệ Xuân hoàn toàn không thể ngờ rằng nó tin sẵn sàng hứa kể cả ly dị vợ để lấy Lệ Xuân, bởi chương trình nghỉ mát Đà Lạt của gã còn cả đêm nay, trọn cả ngày chủ nhật và đêm chủ nhật. Năm 1962 bắt đầu giới thông cáo chung Việt Mỹ gồm 11 mục tiêu mà hai bên quyết tâm đạt cho kỳ được. Trong đó Nổi bật là huấn luyện cán bộ hành chính xã ấp, mở rộng các hoạt động kinh tế, xã hội, nông thôn, xây dựng mạng lưới thông tin đến tận các xóm hẻo lánh đã quy ấp chiến lược, kể cả miền Thường Du. Thông cáo bộc lộ rõ ý định của Mỹ và chính quyền Sài Gòn bằng mọi giá phải nắm cho được đơn vị hạ tầng. Một khía cạnh khác, thông cáo chứng minh sức ép của Mỹ đối với chính phủ của ông Diệm số phần của ông Diệm tùy thuộc ở chỗ có đủ khả năng đáp ứng chỉ tiêu của tướng Mỹ lo hay không. Khôi phục trong vòng mười tám tháng toàn bộ đất đai bị mất từ cuối năm một gần như một sự phân công Mỹ sẽ làm hết sức mình tăng cường quân chủ lực Nam Việt và trang bị, huấn luyện bảo an dân vệ các lực lượng an ninh khác để ngăn chặn và đánh bại quân chủ lực Việt Cộng với sự giúp đỡ cố vấn phương tiện chiến tranh của Mỹ ông Diệm phải cán đáng khối việc to lớn phức tạp còn lại. Cẩn thận hơn, Mỹ cho phép Anh dù là đồng chủ tịch hội nghị Geneva về Đông Dương năm một thành lập phái đoàn viện trợ an ninh và chống du kích do thiếu tướng Tôm đứng đầu. Mỹ tạo khá đủ điều kiện, người ta đã đọc trước ý định trong thâm tâm của họ với những điều kiện tốt lành, dồi dào như vậy mà ông Diệm không trị nổi diệt cộng thì cần phải đánh giá không phải là diệt cộng mà là tài cán uy tín của chính ông Diệm. Nu không khờ khảo đến nổi, không hiểu ý của Mỹ, bởi vậy anh ta hối thúc ngày đêm thuộc hạ các cấp ráo riết gom dân vào áp chiến lược, cố gắng chứng minh lần nữa vai trò không thể thay thế của Tổng thống Diệm trong sự nghiệp chống cộng ở Nam Việt. Luân gặp thiếu tá Nguyễn Thành Động, Lê Khánh Nghĩa và Trương Tấn Phụng tại câu lạc bộ quân nhân, sau phiên họp kéo dài bàn về kế hoạch bình định nông thôn do tướng Mai Hữu Xuân trình bày. Cuộc hợp bắt đầu từ 7 giờ rưỡi sáng, kết thúc vào 4 giờ chiều. Chỉ nghỉ ăn trưa có nửa giờ. Hầu hết chỉ quy trưởng Bảo An tỉnh, quận trưởng khắp Nam Việt đều có mặt. Họ ngồi chen chúc trong giang phòng rộng. Hội trường của Bộ Tổng tham mưu, bài thiết trình khô khang và lê thê của Tướng Xuân, có bản đồ dằn dện, bích kính tượng, khói thuốc mù mịt khiến cho người mệt nhoài. Tuy ai cũng có trước mình quyển sổ và cây bút, nhưng ít người ghi chép hoặc chỉ ghi chép qua loa. Giá lại cũng chẳng có gì để ghi chép Tiếp lời tướng Xuân Thiếu tướng Anh Thompson Báo cáo kinh nghiệm đánh bại du kích Mã Lai của ông ta Không có phiên dịch Tướng Trần Chặng Đôn Chủ tòa buổi họp nói rõ Từ cấp thiếu tá trở lên Sĩ quan Nam Việt bắt buộc phải thạo tiếng Anh Mặc dù chính tướng Đôn Tất nhiên khi nói riêng với người thân Biểu môi chê cái thứ tiếng quê mùa Còn cái giọng của y như nhai kẹo cao su Bởi vậy Khi tướng Đôn kết luận rằng Phiên họp rất có kết quả, cảm ơn Thiếu tướng Mai Hữu Xuân và Tôm Sơn. Tất cả vỗ tay nồng nhiệt, rồi cùng đứng lên, xô ghế ầm ỉ, chen nhau chạy bay đến câu lạc bộ, kẻ ngồi tại quầy, kẻ đâu bàn thành từng nhóm, quanh các thức uống. Luân mời ba thiếu tá dây quanh chiếc bàn con kê sát cửa sổ. Họ gọi những cốc bia sủi bọt. Thiếu tá Trương Tấn Phụng, quân trưởng tuyên nhân thuộc tỉnh Kiến Tường, đầm chiều của lẽ ấn tài là sĩ quan duy nhất ghi chép khá kỹ. Ngồi vào bàn, anh ta vẫn còn lật sổ, ý chừng băn khoăn với những điều thu nhận. Nguyễn Thành Động nháy mắt ra hiệu với Luân, muốn bảo thằng học trò này nghỉ thơ quá. Đúng, vẻ mặt cố phụng còn ngờ ngơ nó tương phản bộ quân phục rằn ri. Lại khính nghĩa trái lại nhìn Luân bằng đôi mắt nôn nã, giật thổ lộ một cái gì đó. Thế nào? Luân hỏi động, công việc có kiến qua? Trùng Tả đọc báo cáo hàng ngày rồi, đồng cười. Anh muốn tôi đổi ngược báo cáo của tỉnh trưởng Trần Ngọc và của anh để mà hiểu sự thật của kiến hòa. Luân hớm hỉnh. Trùng Tả nói không xa sự thật bao nhiêu. Tôi nói với Trần Ngọc, mày đừng có sợ, Trùng Tả Nguyễn Thành Luân sẽ sửa đổi cho báo cáo của kiến hòa. Trùng Tả đi rồi, diệt cộng, đánh tụi này tối tăm mặt mày, khu trù mật rã sạch, áp chiến lược mới nhú lên quanh thị xã. Coi mọi khó mà thọ, vì xúc cả dân lẫn việc cộng vào cùng một chỗ, vậy mà ông Xuân nói ngon ơ. Cả cái lão tôm xanh nữa, lão lên mặt dậy đời phát ghét à. Động hầm hực, hết chuyện làm rồi nên rước cái thằng ăn lê về làm thầy. Mã Lai với Việt Nam khác nhau như hai thế giới. Mã Lai lộn xộn đủ thứ, du kích gồm người Mã Lai, Ấn Độ, người Thái Lan, người tào nhất là người tào dân trong nước họ không thuần chia năm sẻ bảy còn ta hả <cười> thiếu tá trương tấn phụng chú ý nghe động đôi mắt mở thật to tại sao chính phủ không coi trọng hàng đầu là dành nhân tâm phụng ngập ngừng đặt câu hỏi tôi nhớ nhiều bài của trung tá Luân viết về vấn đề này hay quá mà luân đỏ mặt anh toàn đến chính vừa lúc lê khánh nghĩa mỉm cười rất khó hiểu thiếu tá đồng nhún vai bao giờ trung tá là bộ trưởng Thì quả mai mới có thể áp dụng hết Cái điều viết ở trên báo vào thực tế Làm bộ trưởng cũng không ăn thua Cả làm tổng tham mưu trưởng cũng vậy Nói thiệt nghe Động nâng cốc bia Tôi ủng hộ trung tá làm tổng thống Làm tổng thống dễ ợt à, Chứ sĩ quan cấp tá ở bên tre Trung tá trực tiếp nhúng tay Mà còn trầm trầy Một người làm 100 người phá Tại bằng trời cũng chào thua thôi Quốc sách áp chiến lược Nguy hiểm đủ phía Ông Nhu cai cú, nhưng mà ông đâu về tự mình nạp mạng cho Mỹ chứ. Lê Khánh Nghĩa ngó quanh. Sợ mẹ gì, đồng vẫn không hãm giọng. Thiên hạ nói rùm, mật vụ nghe đầy tai. Báo cáo chắc chất đóng ở phủ tổng thống rồi, phải không Trung tá? Luân mỉm cười không trả lời. Mỹ lõi đời, suối ông Diệm, ông Nhu lùa dân vô ấp chiến lược, phá nhà, phá dường người ta. Dân thì quán... Không phải vài người quán, mà cả nước quán luôn. Tới lúc nào đó, nó bật đèn xanh. Các phái chống ông Diệm, ông Nhu, hạ bệ hai ông. Mỹ được tiếng là làm ơn xóa chế độ độc tài. xả xú bắp an toàn, Mỹ ngồi thêm vững ở cái xứ giao chỉ này. Toàn là bọn tướng lãnh, bộ trưởng chuyên buôn lậu, phá trình con gái, tán dốc. Động dường như bị kích động, nói cả dây. Vậy mình phải làm sao? Trương Tấn Phùng hỏi, lo lắng. Làm như nách sơ, dám không? Câu trả lời đột ngột, đại tá Lâm bỗng xuất hiện sau lưng. Luân kéo ghế mời đại tá. Ừ, ngồi với mấy cha coi bộ vui hơn đó. Lâm ngồi xuống ghế, Luân ra hiệu cô chữ đãi mang đến một cốc dạy bia. tôi nói thấp, tôi là một hơi bốn cốc cô nhắc xác. Bây giờ thêm bia, chắc mấy cha nhớ chở tôi về dùm nghe. Đại tá Lâm nóc ưng ực hết cốc bia, chính anh búng tay gọi thêm cốc khác. Tôi bắt đầu giống thằng cha Dương Nhân Đức nổi khùng rồi Sống với bọn ngu riết Mình không ngu được nên phát khùng Mấy cái bàn kia toàn là nhảm nhí Chuyện cờ bạc, chuyện ăn cắp Chuyện đùi của các cô ca sĩ Thèm làm nát sơ quá quất mẹ nó một cái đi Sao thì sao quất luôn lũ sĩ quan mất dạy này luôn Làm nát sơ hay là làm công lý Thiếu tá động hỏi cười cười Chú thiếu tá hỉ mũi chưa sạch Ở đâu mà tấp vô đám này Không ghê Trung tá tham mưu biệt bộ Nguyễn Thành Luân sao? Không ngán P-42 sao? Nói cho mấy chú thiếu tá nhóc biết mà giữ miệng nghe. Đại tá Lâm trỏ phùng và động. Trung tá Luân á, dụ khị mấy chú uống. Uống rượu vào á, thì lời ra phun ráo ruột gan để ông ta làm rắp bồ lập công nó. Luân phì cười. Vậy thì người đầu tiên phải trả lời trước tòa án quân sự đặc biệt của Đại tá Thọ là Đại tá Lâm tôi được bác sĩ tuyến ân cần theo dõi lâu rồi có lẽ vì tôi là thằng không có lính trong tay nên ông bác sĩ chưa có chịu bắt cũng có thể là ông ta chờ tôi lọt sâu hơn vào trận đồ của ông ta để ra tòa chỉ lãnh mỗi một án tử hình thôi nasser hay là công ly đều được bắt trung hi cũng được fibonacci thì cũng được trừ fidel castro trừ là gì trong tụi mình chẳng ai giống ông ta có điều kiện như ông ta ông ta là một cộng sản Nếu có thì xin lỗi trung ta luôn đây. Rất tiếc, trung ta quá lầm với chủ thuyết cần lao. Hết còn quay về đường cũ nổi. Không làm thì chết chìm cả đám, không sót mống nào. Cộng sản cảm ơn ông Diệm. Ông ta mở đường cho họ đến chiến thắng ít tốn sức. Đại ta lầm hết từ chủ, lưỡi anh ta liếu lại. Nè, thằng gì sư trưởng 13? Có con vợ lái bò đó, bạn của thằng Động. a thằng Cao tòng Lung tịch mà cao tòng. Hôm nọ tôi lên Tây Ninh rủ tụi nó đảo chính một cái để thử thừa dẫn. Nó tái mặt tái mũi luôn. Đang cầm ly rượu mà để rơi xuống bể ly luôn. Đúng là đồ giặt quần áo lót cho vợ. Tôi mà nắm một sư đoàn phải biết luôn. Lê Khánh Nghĩa xa xa mặt. Chỉ có Luân hiểu được sự phản ứng này. Đại ta quá chén rồi. Ta đưa đại tá về nha. Luân bảo. động và phụng Sốc đại tá Lâm, bây giờ như không có xương sống, đưa ra xe. Ăn bậy, nói bạ quá. Lê Khánh Nghĩa lầu bầu. Sở nghiên cứu chính trị, cô bác sĩ Tuyến nhận xét, ông Lâm nói lung tung vì rượu, không có gì nguy hiểm. Luân bảo Lê Khánh Nghĩa, hai người bước song song ra khỏi câu lạc bộ. Có một người quen nhắn thăm trung tá Lê Khánh Nghĩa chợt nói. Ai? Luân cảm giác anh sắp nghe một tin quan trọng. Trung tá Lưu Khánh Ồ Trong thằng thốt Luân ôm dai Lê Khánh Nghĩa Đã trở vô rồi Giọng Luân run run, Ừ vô rồi Vậy là đúng như Luân phỏng đoán trước đây Khi Luân lên Tây Ninh cùng Diệm Năm 1955 Lê Khánh Nghĩa Con của đồng chí Liên Trung đoàn trưởng Lưu Khánh Người chỉ huy cũ của Luân Chào Trung tá Lê Khánh Nghĩa chập góc chân siết tay Luân thật chặt trước khi lên xe luôn nghĩ liền đến sư đoàn mười ba vợ của tai sư trưởng là em họ của lưu khánh nghĩa phía đó phía căn cứ tây ninh có một cái gì hứa hẹn đối với công việc sắp tới của luân các đồng chí lần lượt trở về luân nôn nao biết đâu cả vũ thượng cả tiểu đoàn bốn cả trung đoàn đang có mặt ở chiến trường từ hơn năm nay nghiên cứu chiếu lệ các trận đánh luôn phát hiện ra một đặc điểm quân giải phóng đánh bài bản hơn không hoàn toàn trong dạng du kích đơn thuần, nó chứng tỏ chỉ huy quân giải phóng được đào tạo chính quy. Tỷ như trận đánh Phước Dĩnh, trình độ bố trí binh hỏa lực và trình độ chiến kỹ thuật khác hẳn trận Trảng Sụp, càng cách biệt với trận dầu tiếng. Chiến tranh luôn kêu thầm, chiến tranh đã thành việc nhiên ở miền Nam. Song vấn đề là khống chế cuộc xung đột vũ trang đó tới mức mà cách mạng giành được thắng lợi với độ hy sinh thấp nhất. Luân đọc rất kỹ các tài liệu, sách báo Nói cuộc chiến tranh Triều Tiên Trong vòng 3 năm, hàng mấy triệu người chết Đất nước bị tàn phá nặng nề Chiến tranh ở miền Nam Phát triển một rút nữa chắc chắn Sẽ thành chiến tranh của Mỹ với cả nước Việt Nam Ở Việt Nam Không thể có chiến nguyện quân Trung Quốc Do đó tình thế có phức tạp hơn Triều Tiên Nhiều dấu hiệu ở Sài Gòn Cho thấy Trung Quốc của ông Mao Đang ráo riết sửa soạn quay ngoắt 180 độ trên bình diện chính sách đối ngoại Tốt hơn hết là kết thúc giữa lúc Mỹ ở vào giai đoạn còn thận trọng. Đối với bộ chỉ huy của Paul Henkin, Mỹ hy vọng sự dính líu về thực binh ở Nam Việt ngang một sư đoàn, tức là dài dạng lính, kết thúc được như vậy là lý tưởng nhưng bằng cách nào? Luân cảm thấy khả năng đó vượt tầm giới của anh. Trong chế độ Sài Gòn, anh giữ một địa vị quá thấp, xét theo nghĩa quyền lực như một thứ sai vặt anh có thể ảnh hưởng chừng nào đó đến đường lối của gia đình Ngô Đình Diệm, nhưng anh không nắm trong tay các đơn vị quân đội. Ngay khi anh được giao tư lệnh chiến dịch Bình Dương hay là tỉnh trưởng Kiến Hòa, binh mã dưới quyền chỉ là các sát lính địa phương, khó lòng thi thố một cái gì vang động áp đảo. Đại tá Lâm, người có thể phiêu lưu bạc mạng ngoài lính hầu và lái xe, vẫn tay trắng. Thiếu tá phụng ở giữa đồng pháp 10 với vai đại đội bảo an, Thiếu tá động khá hơn chúng chỉ dài tiểu đoàn chỉ có lê khánh nghĩa và sư đoàn mười ba sông tây ninh xa thủ đô tới hàng trăm cây số bộ tư là diện chợ quân sự mỹ tại việt nam ký hiệu là macv chính thức công bố hoạt động ngày tám tháng hai năm một nghìn chín tết nhâm dần trụ sở tạm thời đóng tại góc đường trần hưng đạo và petrukhí nơi phái đoàn macg đóng trước đây nằm giữa sài gòn và chợ lớn năm ngày sau Tướng Harkin chính thức nhận chức chỉ huy trưởng thay cho tướng McGa. Harkin sinh năm 1904 tại bang Massachusetts. Sự nghiệp binh bị không có gì đặc sắc ngoài những bằng cấp. Vị trí của ông ta khiêm tốn hơn nhiều so với Taylor, Kotlin và cả McGa. Dư luận nói đùa, Kennedy chọn Harkin vì ông ngủ tại thành phố San Francisco gần Việt Nam. Chỉ cách của mỗi Thái Bình Dương giả lại Hà Kỳnh, dù đã 58 tuổi, vẫn sống độc thân, tha hồ mà đùa bỡn với đề nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa, Trần Lệ Xuân. Nhận nhiệm vụ chính thức hôm trước, hôm sau, tướng bào Hà Kỳnh đến xem triển lãm mỹ thuật. Báo chí bình luận, viên tư lệnh Mỹ không chỉ biết kế hoạch hành quân, mà còn biết thưởng thức các bức tranh như ngựa của Lâm Triết, Quý Chứng vàng Sự thật khác hẳn, Hà Kỳnh chẳng quan tâm gì đến nghệ thuật sở dĩ ông ghé vào triển lãm là để mua một số tranh làm quà tặng các tướng lĩnh Mỹ mà ông sắp gặp. Ngày 19 tháng 2, hội nghị quân sự Honolulu gồm chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đô đốc Phèo, tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương, tướng Bào Hạc Kiện, tướng Lê Văn Tỵ nhất trí ưu tiên tăng viện cho Nam Việt một số lượng trực thăng lớn nhằm chuyển vận hành quân thay cho binh chủng dù này đã lỗi thời. Hà Kỳn trở lại Sài Gòn, bỗng nhiên giấy lên tin đồn sắp đảo chính. Hằng ngày, nhu bù đầu với các nguồn tin như vậy. Cơ quan bác sĩ tuyến, tổng nhà cảnh sát, an ninh quân đội, trung ương tình báo được lệnh bám sát các đối tượng mà phủ tổng thống vô sổ bì đen từ lâu. Luôn phải túc trực gần như 24 trên 24 giờ tại tham mưu việc bộ. Bây giờ, người đứng đầu là đại tá Đặng Văn Quang. Trong mớ tài liệu hỗn tạp và mâu thuẫn, luân chưa tìm ra được manh mối, đại tá Lâm nằm trong danh sách phải bám sát và nhân viên mật vụ đã ghi lại lời của đại tá như sau: "Tao khoái đảo chính, xong tao có cái khí vị trong tay để mà đảo chính. Tao đâu có ngu mà đưa đầu bằng xương bằng thịt cho tụi nó thử đặng gì." Đại úy Nguyễn Cao Kỳ, một nhân vật khả nghi khác, tài liệu giởn vẹn, kỳ xúc nghị cùng với bọn Lưu Minh, Nguyễn Ngọc Loan, Lưu Kim Cương hú hí hội đồng các cô chiêu đãi hàng không khoác lát, một tất tới trời xong chỉ là khoác lát. các chính khách thuộc nhóm caravan và nhóm 11 tháng 11 dự vào cuộc đảo chính năm 1960 đóng cửa im ỉm chẳng chơi bời giao du dài Vũ liệu sau khi trúc đào bị tạt axit sống với một cô vũ nữ khác trần thiền khiêm ở cần thơ không có dấu hiệu gì đáng để ý đại tá nguyễn văn thiệu Sư trưởng Sư Năm đóng ở dùng Tây Bắc Sài Gòn, cố gắng lấy lòng nhu bằng cách báo cáo mật về Đại tá Đỗ Cao Trí có những dấu hiệu không bình thường. Tố luôn Nguyễn Hữu Có, Sư đoàn 13, lọt ngoài mọi tin tức cập nhật. Mai Hữu Xuân báo cáo khá dài về Nguyễn văn Y và Nguyễn Khắc Bình, trung ương tình báo với nhiều triệu chứng lạ. Nguyễn văn Y và Nguyễn Khắc Bình báo cáo không kém tình tiết về Mai Hữu Xuân. Tóm lại, tình hình không có gì rõ rệt. Đảo chính, nếu xảy ra, chỉ có thể do Mỹ chủ trương. Ta cứ hỏi thẳng Đại sứ Notting. Diệm Bảo Nhu Từ sau chuyến đi nghỉ mát cuối tuần ở Đà Lạt năm trước, Lệ Xuân không chịu gặp Đại sứ Mỹ mặc dù Notting nhiều lần yêu cầu với đủ lý do. Đến khi vợ của Notting sang Việt Nam, Lệ Xuân bằng lòng đi tắm biển Long Hải chung với vợ chồng của Đại sứ. Tại bãi biển, dưới chiếc dù màu sặc sở, Notting nhìn Lệ Xuân như điên dại, mù phơi mình trên bãi cát, cố tình bẹo nó tin. Bây giờ thì phải tìm cái cớ để mời nó tin. Sáng kiến, dĩ nhiên do Lệ Xuân, mụ tự nguyện gọi điện thoại cho nó tin trước khi văn phòng phụ tổng thống gửi thư chính thức. Lì cai vừa báo riêng với tôi một cuộc họp mặt tại nhà của bá Thượng Đại, Nhu Bảo Luân. Dự họp có Trần Hình, người mà anh nhắc tôi phải đề phòng. Bá Thượng Đại, Đại sứ Đài Loan, lâm sử đại diện Trung Cộng, tuy nhiên Trần hiên chủ tòa gã cho cả bọn biết sắp có biến cố gã không trả lời rõ biến cố đó là gì song cam đoan là biến cố sẽ xảy ra gần đây gã trụ liệu những khả năng tiếp theo biến cố đặc biệt phân tích phía việt cộng nhân cơ hội đó mà phá áp chiến lược chiếm đất chiếm dân ở nông thôn và biểu tình đình công ở đô thị lâm sự cũng cam đoan rằng việt cộng chưa thể làm gì được trong thủ đô trừ các trận đánh miền Ở nông thôn, Trung Cộng không tán thành việc Cộng thành lập các đơn vị chủ lực cao hơn cấp đại đội. Nhưng vì việc Cộng đã có đến cấp tiểu đoàn, cho nên Trung Cộng sẽ kềm chế quân chủ lực Việt Cộng ở mức tiểu đoàn riêng lẻ. John hình nhận xét rằng Trung Cộng mất ảnh hưởng đối với Việt Nam và chế nhạo lâm sử, ngay cả với người qua ở Sài Gòn, thế lực của nhóm nghị lực vẫn mạnh hơn nhóm của lâm sử nhiều. Lì cài báo cáo có bấy nhiêu thôi à? Luân hỏi. dài chi tiết nữa xong nội dung chủ yếu có bấy nhiêu thôi. Luân ngã người tựa ghế bập bẵng. Tại sao Li Cai báo cáo danh? Và vẫn làm như vậy. Về cuộc họp mặt này, tôi có một nguồn tin khác. Nguồn tin cho biết ngày giờ địa điểm số người na ná như báo cáo của Li Cai, xong không nắm được nội dung. Chắc chắn người của anh để lộ. Bọn chúng chủ động cho Li Cai báo cáo. Tại sao anh không bắt quét luôn Trân Hinh Lâm Sử? Về lâm sử, tôi không muốn bắt. Anh ta là người của Bắc Kinh. Chưa phải lúc gây căng thẳng với Bắc Kinh. Anh không thấy Bắc Kinh lần lần giúp ích cho chúng ta hay sao? Tôi cho theo lâm sử và nhóm của anh ta để bắt nhóm nghị lực. Nghị lực nguy hiểm hơn, đó là nhóm Thân Việt Cộng. Tiếc rằng chúng nó khu ngoan quá. Một lần ly cai đến tận ổ của chúng, xong mất dấu luôn. Còn Trần Hình, ông Fitchell yêu cầu chúng ta không được đụng tới. Cả đại sứ nó tin cũng nhiều lần nhắc như vậy. hắn ta quốc tịch Mỹ, danh nghĩa là đại diện thương mại của hãng hàng không Pan America và nhiều hãng buôn khác. ông ta thật sự là người của hãng sản xuất vũ khí con ngựa bay con. nhưng ta hãy trở lại vụ Li Kai báo cáo đi. tại sao Li Kai là Again Double? nguồn tin của gia không chỉ có lợi cho một phía, hay là Trọn Hình muốn nhờ Li đánh động với anh? Về một cú nào đó sắp xảy ra Gã Ly Cai Ây cha Luân trở đi trở lại tên Ly Cai Khiến cho Nhu phát nhục. Cách đây không bao lâu Sau vụ Mai Hữu Xuân bắt cóc những người liên quan đến Luân Nhu hâm hừ đòi bắn bỏ Ly Cai Thế mà bây giờ lại có vẻ tin cậy hắn ta Tôi cho theo Ly Cai khá chặt Anh tin tôi đi Đúng như anh khuyên tôi Qua Ly Cai tôi biết được nhiều việc trong khối người qua Tôi sẽ khử da khi mà da không còn có ích nữa. Còn việc này có thể là một thứ tín hiệu. Một cú, cứ cho như là sẽ có, xong cú đó là cú gì? Nhù bọp tráng, trong khoảnh khắc luôn nhớ tới mai. Đúng rồi, chỉ có hướng đó thôi. Có mối liên hệ gì giữa Đại Việt và Trân Hinh? Tôi cho ra kỹ, bộ binh thiết giáp, dù tất cả đều bình thường. Tôi e rằng cái cú... Mà dư luận đồn đại là thứ banh long thăm dò thôi. Anh ta chưa ra kỹ đâu. Luân nghĩ thầm. Anh ta để sót cả một quân chủng mà giai trò mỗi ngày mỗi quan trọng trong cuộc chiến. Chúng ta sẽ hỏi nó tin. Cảm ơn anh đã tốn nhiều công sức mấy ngày hôm nay. Nhu bắt tay Luân. Có vẻ nhẹ nhõm. Luân tìm ai? Không khó khăn gì. Cơ quan hàng không cho địa chỉ của cô. Một phòng trong khu chung cư đường tự do. Ông kỹ sư gặp tôi có việc gì? Mai mời luôn ngồi, giọng không được tự nhiên. Một cái liếc nhanh trần thiết trong nhà cho luôn nhận xét. Cuộc sống đơn giản, cơ hồ sập xệ, gần như tạm bỡ. Điều đó chứng tỏ Mai không có ý định ở vĩnh viễn một nơi mà hằng ngày cô rất bận rộn. Tôi muốn hỏi cô về một người bạn phi công của cô. Mắt của Mai chớp lia lia. Thật là bất tiện khi phải từ chối đề nghị của ông kỹ sư. Người mà tôi rất mến. Tôi mong ông kỹ sư hiểu cho. Cảm ơn cô. Thế là đủ. Tôi chỉ cần biết có bấy nhiêu. Chúng ta không ai không bận tâm với tình thế. Tất nhiên giá điều kiện cho phép. Chúng ta cho nhau biết nhiều hơn. Thì công việc chung nhất định có lợi. Dầu vậy tôi vẫn khuyên cô. Mỹ nắm kế hoạch hành động của người bạn của cô. Người bạn của cô. Xin lỗi cô. Do nghề nghiệp thôi. Tôi biết cả tên, tuổi. Như cô cho tôi biết Anh ta là một người đại diệt Đúng hơn cha anh ta là lãnh tụ đại diệt Đại diệt chưa bao giờ là đảng yêu nước Tôi không phản đối cô Trái lại song tôi mong cô hiểu là Cô đang tiếp cận với ma quỷ Dùng ma quỷ trị ma quỷ Hoàn toàn chính xác Cần thiết miễn ta đừng làm ma quỷ Với con người thôi Mày cắn môi Đôi mắt nhìn luôn soi mỏi Để cô tin rằng tôi không bao qua Tôi viết tắt tên của người bạn phi công của cô luôn chấm tay vào nước trà Viết lên bàn ba chữ cái NVC. mày thay đổi trông thấy Mặt của cô tái đi Cô yên tâm Trừ tôi không ai biết Tôi biết cũng nhờ cô Qua vài thông tin rời rạc của cô Hôm cô đến nhà tôi Tìm một nhân vật như vậy đâu có khó đối với tôi Tôi tốn vài 10 phút Tra sổ của bộ chỉ huy không quân Dẫu sao Tôi đề nghị cô xem vụ này vừa tầm của nó. Tôi không cho rằng vụ này không cần thiết. Xong đừng có trông mong từ nó dẫn đến những đổi thay lớn lao ngay lập tức. Cô nên nhớ là Mỹ cho phép. Có nghĩa là Mỹ phải có lợi trước tiên và nhiều hơn các phe khác. Tức là Mỹ bật đèn xanh. mày ấp úng. Không, đúng hơn chưa. Mỹ bật đèn vàng. Ta sẽ biến đèn vàng thành đèn xanh. Mày rắn rỏi, Ý nghĩ hay Nhưng e rằng hơi dội Chuyển màu không đơn giản Và đừng lấy nguyện vọng của mình Thay cho những điều kiện thực tế Nếu thuần túy là nguyện vọng, Luôn cười Chưa biết cô hay tôi là người sốt ruột hơn Nếu cô giữ trách nhiệm nào đó Có một lực lượng nhất định Thì tôi khuyên cô Đừng dội phơi lưng Biết đâu Đại Việt và Mỹ Không mong nhân cơ hội này Mà phát hiện lực lượng của đối phương Tốn dài phi công dự một vài sụp đổ nhỏ mà tiêu diệt lực lượng đối phương, lực lượng chúng sợ thật sự đâu phải là giả mắc. Mày cắn mãy móng tay, thẫn thờ chào Luân, không tiến thích về. Không biết cô ấy thông báo kịp cho cơ sở không nữa.